Xin chào người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phong Vân. Những tưởng với nhan sắc số ma chê quỷ hờn thì Anan -an sẽ được sống bình yên khi ở đợi nhà ông Độ. Ai rẻ họa vô đơn trí lại đổ ập vào người cô. Chỉ vì nhà Phong Bao lì xì ven đường mà cô phải bồi táng cùng người chết, chăm sóc cậu hai ở thế giới bên kia. Liệu duyên phận mỏng manh của cô gái nhỏ đến đây lại chấm dứt có phép màu nào cứ thoát cô khỏi tai ương này hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện. Hơn 7 giờ sáng, bên ngoài lại có người mở cửa đưa thức ăn vào. Lần này không ai sai lạ mà là thím thải. Thím đại bưng mâu đổ ăn sáng trên tay, thái độ vui vẻ khác thường. An An, cô ăn sáng đi, hôm nay chắc bận rồn lắm đấy. Thế thím thải, tôi góc gáp chạy đến hỏi. Thím thải, suốt cuộc mọi chuyện là sao? Từ khi nào thì tôi mới được thả ra ngoài? Thím đại đặt bơm thức ăn xuống phàn, giọng bà ta dịu xuống. Chẳng là nữa cô đửa thả thôi mà tôi nhiều chuyện nói cái này. Giọng thịm ấy khuyên nhủ. Cô thở ra cũng không có xinh đẹp gì. Nhà cửa lại nghèo, lại còn thiếu nợ tủ luôn. Thôi thì hy sinh đời cô để cùng cố đời em trai cô đi. Như vậy cũng coi như là cô bảo hiếu cho cha mẹ của mình. Chứ cha mẹ cô giờ già rồi sợ để hai người bọn họ chịu khổ vì cô. Ai mà làm vậy được phải không An An? càng nghe Thím Đại nói Tôi càng cảm thấy hoàng mang Thím nói vậy là sao Thì nói thẳng ra luôn đi Đừng úp mờ như vậy nữa Thế tôi có vẻ cứng rắn Thím Đại suy nghĩ một hồi Cũng quyết định nói thẳng ra Là thế này Lão phu nhân không còn cách nào khác Phải đành chọn cô gà về đây làm vợ cậu hai Dù sao thì tôi vào cô Cũng là chỗ quen biết Tôi cũng không muốn sâu diếm gì cô hết Cậu hai nhà này bị bệnh rất nặng Có thể là không qua khỏi Mà cái tủ lệ của nhà này Cứ hễ cậu trai nào chết mà chưa vợ Thì lưu chết Phải lấy luôn vợ để chôn cùng Gọi là kết hôn để xuống dưới Có người hầu hạ bầu bạn Tôi ru run nói nàng lao bóc Rồi rồi rồi rồi thế nào nữa Thiếu đại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Cô là người được tổ tiên nhà này chọn Cô giữ bao lì xì đỏ Thì coi như có duyên nợ vợ chồng với cậu hai Nếu cậu chết thì cô sẽ được bồi táng theo cậu ấy. Miệng tôi cường đơ, khó khăn lắm mới nói được vài chữ. Sao, sao có thể được? Tôi, tôi còn sống mà. Thìm đại kéo tay tôi đi tới giường ngồi xuống, thì mấy vừa trách vừa khuyên. Thì tôi biết là cô còn sống, tôi cũng thể tiếc cho cô. Nhưng ai bảo cô nhạt bao lì xì đó làm gì? Bộ cô không biết nhạt bao lì xì không rõ nguồn gốc là chuyện cấm kỵ ở vùng này hay sao? sở cô nhặt thì cô đã nhặt rồi bao lì xì cô đã tìm thấy ở trong túi sách của cô có chối thì cũng không được cô cũng phải trách nhà chồng mình đầu ác nếu cô không nhặt bao lì xì lên thì cô đã không có chuyện như ngày hôm nay tôi không cam tâm hỏi hại nhưng tôi là một người còn sống bọn họ làm sao có thể giết chết tôi chỉ vì muốn có người chôn cùng con cháu họ được thím đại thở dài khuyên bảo được hết đó an an à Người ta có tiền Người ta làm cái gì mà không được Đừng nói là mua mạng của cô Giờ có mua luôn mạng một nhà bốn người cô Còn được nữa là Biết là bất công cho cô Nhưng cô nhập ra thì phải tùy tục Phe vua thua lệ làng Cô chống cử không được đâu Tôi bị tức đến hẹn họng Cảm giác bản thân mình Chẳng có một chút giá trị nào hết Mua mạng bọn họ cứ thế Mà mua mạng một người đang sống sở sờ Thế tôi im lặng thím đại lại nói tiếp Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi Tôi nhất tôi làm chuyện gì đó dại dột Để rồi liên lụy đến cha mẹ cô Tôi nói cô nghe này an an Chết thì đáng sợ thật đấy Nhưng nếu chết mà đổi lại Được cuộc sống sủng túc cho cha mẹ mình Tôi thấy cũng không oan uổng đâu Mẹ cậu hai là người hiền lành Hiểu chuyện Bà ấy không để cho gia đình thông gia của mình Bị thiệt đâu mà cô lo Với lại cậu hai cũng chưa chết mà Vẫn còn hy vọng Tôi cười thầm trong lòng Hy vọng, hy vọng gì nữa Với một người đang hấp hối chứ Tôi im lặng một lát Rồi mới quay sang thím đại Tôi hỏi Cha mẹ và em trai tôi thế nào rồi Các người không làm hại gì bọn họ phải không Tất nhiên là không làm gì rồi Sau này đều là thông gia Là người chung một nhà Cô là vợ cậu hai Ai dám làm gì gia đình cô chứ Vậy các người có thể cho tôi gặp mẹ tôi được không Thìm đại do dự nhìn tôi Chuyện này gặp thì chắc là được Nhưng cô có sửa trò gì hay không? Tôi cười nhạt thì nghĩ tôi làm gì được cả người nằm thóc đuổi tôi Thì còn sợ tôi làm gì nữa hay sao? Tôi chỉ muốn cả mẹ tôi Muốn nói chuyện với bà ấy phải câu, Sợ là sau này tôi sẽ không còn cơ hội Được nói chuyện với bà ấy nữa Nghe tôi nói như thế Thìm đại có vẻ bử rỡ thì ấy cào giọng trả lời Vậy xem như cô nguyện ý rồi phải không? Phải như vậy chứ Làm người là phải biết suy nghĩ sâu rộng như vậy Được Để tôi bảo với lão phu nhân nổi tiếng Chắc là cô sẽ được gặp mẹ cô mà thôi Yên tâm đi Nói rồi Thiếu đại ngoe ngoẩy đi ra ngoài Cũng không quên khóa cửa bên ngoài thở kỹ Tôi ngồi trong phòng Hải mát ngơ nhìn về phía bức ảnh Treo trên tường, Trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh tịnh hơn rất là nhiều Đúng Thìm đại nói đúng, nếu đổi mạng tôi mà có thể lấy được sự sung túc cho gia đình mình thì sự hy sinh của tôi cũng là đáng giá. Nhìn cho mẹ làm lụng khổ cực, tôi thật sự chịu không được. Thôi, coi như phúc phần của tôi hạn hẹp, tôi sống được đến bây giờ đã là hay lắm rồi. Cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa đâu. Thìm đại đúng là làm được chuyện, chỉ hơn nửa tiếng đầu hồ sau, thì ấy đã đưa mẹ tôi đến cả tôi. Hai mẹ con vừa thấy nhau Đã khóc đến lau trời lở đất Mẹ hỏi hàn sức khỏe của tôi Rồi hỏi hàn tình hình của gia đình Cũng không hỏi được gì nhiều Vì có người đứng hai bên cay giữ Gần đến lúc ra về Mẹ tôi lại không nhịn được Mà quỷ xuống xin lỗi tôi An An, mẹ là hẹn con Con thả lỗi cho cha mẹ Cha mẹ nghèo hèn quá Không cứu được con Việc con gặp nguy hiểm Vậy mà cha mẹ chỉ có thể dương hát nhìn con chết Mẹ lại con, cha mẹ lại con Tôi khóc, mẹ tôi còn khóc nhiều hơn tôi Lòng tôi đau như cát Vội vàng ôm chồng lấy bà ai nủi Mẹ đừng nói như vậy mà Lỗi phải gì là con bất hiếu Không chăm sóc cho cha mẹ được lúc tuổi già Con đi lấy chồng rồi Cha mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe Mẹ nhớ chăm sóc cho cha nha mẹ Thế cha vậy thôi Chứ cha yếu mềm lắm Không có con Không biết ai mua rượu cho cha nữa Thiệt, con thường nhà Mỹ lắm, coi thường nhà mình nhiều lắm. Hai mẹ con một lúc bùi loa vừa khóc vừa xin lỗi lẫn nhau, tôi khóc đến hai tay ủ đi. Mẹ tôi thì khẩn như đứng không vững, nhưng không phải khổ sở tái nhợt của bà mà lòng tôi đau như có ai đông dao vào vậy. Giờ mà có thêm cha với thằng Toàn ở đây, chắc cả nhà tôi khóc thành hổ rào sông luôn quá. Đào lòng thật, còn gì thê lương hơn, việc người đò bạc phải tiễn kẻ đầu xanh cũng tại tôi nghèo quá nghèo nên sinh ra hèn bao lì xì của ai bê đường cũng vô cớ nhả lên xem xem bên trong có tiền hay không nếu tôi không ham tiền thì người ngồi đây bây giờ đã chẳng phải là tôi rồi mẹ tôi được thí đại đưa ra ngoài dù rất không nỡ nhưng tôi cũng không còn cách nào khác mẹ nói ở nhà vẫn tốt có học một chút rác rưởi nhưng rồi hết rồi bà nội của cậu hai cô ý muốn trả hết nợ nần cho cha mẹ tôi Còn cho nhà tôi một khu đất, một ít vốn cùng với công việc tử tế cho cha và thẳng toàn. Còn nếu như chồng đối, vậy thì coi như là tự tìm đường chết với nhau. Mẹ tôi nói là nói để cho tôi an lòng, chứ làm gì có chuyện chỉ gặp một ít rắc rối được. Tôi biết cha mẹ tôi cũng đã chống trả rất quyết liệt vì muốn bảo vệ tôi, nhưng càng vụ vẫy thì càng thảm hại, có khi là nhiều người chết chứ không phải chỉ có một mình thôi. Cha mẹ tôi làm sao chống lại được nhà ông nộ làm tiền nhiều của, quyền lực ngang trời được mà chống. Mà tôi, tôi cũng không muốn cha mẹ tôi chịu khổ cực. Như thế này coi như là tốt lắm rồi. Từ nhỏ, tôi đã lan lộn theo cha mẹ làm ăn, Dù ít hay nhiều, tôi cũng học được vài quy luật cơ bản của cuộc sống. Nếu như tôi chỉ có một mình, tôi hứa xây dự với cuộc đời sẽ không bao giờ dễ dàng để người nhà họ Huỳnh Đè đầu cưỡi cổ như vậy Dù còn chết cũng phải chết trong vinh quang Nhưng đó chỉ là ý nghĩ khi tôi sống đơn độc một mình Còn hàng này tôi còn cha, còn mẹ, còn em trai Tôi làm hiểu thì được Nhưng còn cha mẹ và em trai tôi thì sao Nếu đã biết của chốc sẽ để lại hậu quả không tốt Vậy thì tôi chắc chắn sẽ không làm Sống ở đời cũng nên biết mình biết ta Nếu không thể thắng Vậy cũng được để bản thân mình thua đến mức không còn gì. Cha mẹ tôi lớn tuổi rồi, chỉ ít đả kích thôi. Nếu tôi đã không chăm sóc được cho họ, vậy thì để em trai tôi thay thế tôi vậy. y ra khi tôi chết đi rồi, cha mẹ và em trai tôi sẽ có được cuộc sống tôi hơn, bình yên hơn. Như vậy tôi đã có thể mỉm cười mãn nguyện nơi chín suối Sáng hồ sau, lúc gà còn chưa gáy Bề ngoài đã có tiếng bước chân chạy trần trần Nghe có vẻ nào nhỉ góp gáp lắm Tôi bước xuống giường xuống đi tới cửa để nghe ngóng tình hình Còn trước kìm át tài vào cửa Thì cửa đã được mở ra Thím đại cũng phải người nữa góp gáp Lôi tôi vào trong phòng Rồi đóng sầm cửa lại Thấy tình hình có chút kỳ lạ Tôi liền hỏi Thím đại, chuyện gì vậy? Thím đại nhìn tôi Mặt mày bà méo sạch của thay quần áo đi cậu hai cậu ấy đi rồi tôi sững người hai chân như trôn chặt dưới sàn nhà nhiệt độ không lạnh nhưng không hiểu sao cả người tôi lại run rẩy như bị chê rét mặt bìa sắc điềm tái nhợt tìm đầu như muốn văng ra khỏi lồng ngực môi mơ máy nặng nhọc cậu hai chết rồi tôi tôi cũng phải chết tôi đứng như trời trồng toàn thân run lẩy bẩy đến thở cũng không dám Thì nói gì là nói chuyện Thím đại thì tôi đứng trần ra như bị xé đánh thì mấy cũng không thèm cho tôi làm gì Thím ra lệnh cho hai ba người tờ giúp tôi thay quần áo Toàn thân tôi bất động xuống như là bị điểm huyệt Ai muốn kéo tay kéo chân gì thì tùy Tôi sửa đây không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa Sau nửa tiếng sửa soạn Thìm đại nhìn về phía tôi với biểu cảm hài lòng Vậy nhẹ nhàng nói Được rồi Bổi trong ba người phụ giúp liền lên tiếng hỏi, "Có cần trang điểm cho cô ấy không thím đại?" Thím đại lắc đầu, "Không cần đâu, là nữa dùng khăn che mặt, gương mặt này có trang điểm thì cũng không đẹp nổi cứ để vậy đi." Dạ. Nói chuyện với nhau xong xuôi, Thím đại đi tới trước mặt tôi, thím ấy nắm tay tôi, dịu giọng trấn an, "Cô cũng đừng sợ, ông chủ mua đủ loại thuốc sơn hay, chỉ tiêm vào một mũi, Rất nhẹ nhàng." Sáng môi tôi ru đến cẩm cẩm, không hề ra nói được nửa lời. Mãi từ lúc thím đại ra tôi ra ngoài cửa, tôi mới lấy hết sức lực để hỏi thím ấy một câu. Tôi chết rồi, lấy gì đảm bảo cho gia đình tôi? Thím đại dừng bước, và ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn nhạt nhạt. Hủy ra không nua lời, nếu cô sợ tôi sẽ nói với bà chủ để cho mẹ cô ký tên vào dây bán con, hai bên cũng có lợi. Tôi hít vào một hơi, trên má là dài hai dòng đưa mắt. Khó khai lắm mới buông ra được một câu. Vậy được. Tôi đưa ra ra xe, cả quãng đường đi đều là bị che mắt. ngồi hai bên tôi là thím đại và một người nữa. Kiểm cặp giống như là sợ tôi sẽ tung cửa mà bỏ trốn. Đi đến bước đường này rồi, có trốn thì cũng không được. Tôi mà trốn thoát thì cha mẹ tôi sẽ chết mất. Xe chạy khả sóc, Tôi có cảm giác như xe đang lên dốc thì đột nhiên xử lại. Thím đại lúc này kéo tôi xuống xe. Bà ấy vẫn không bỏ miếng chè mát trên mặt tôi ra mà lại ra tay tôi đi trên một đoạn đường khá là gọc gành. Tôi có cảm giác như là mình đang đi tường bậc tường bậc lên cầu thang vậy. Sáng sớm sướng rất lạnh tôi xe run hỏi thím đại Thím đưa tôi đi đâu vậy? Có cần phải chè hát tôi như vậy không? Thím đại thở dốc Dạy cô đi tôi cũng mệt lắm chứ Nhưng không để cô tự nhìn đường đi được Ra dối như vậy làm gì Tôi sắp chết rồi Có làm gì được nữa đâu Cô sống không làm được Nhưng lỡ cô chết Thảnh ma về quê phá thì sao Nói chung cô cứ đi theo tôi Đừng tò bò Ở đây là khu lăng mộ của nhà họ Huỳnh Linh thiêng lắm chứ không phải chỗ để cô nói linh tinh đâu Tôi nghe mà sườn cả gai ốc đúng là bọn nhà giàu lắm trò Đến cả suy nghĩ sợ tôi thảy ma Về pha rối Mà bọn họ cũng nghĩ đến được Khỏa phủ trí tưởng tượng của bọn họ thật sự Thím đại cùng với một người nữa dìu tôi đi từng bậc từng bậc lên cầu thang Vì không thấy đường Nên đầu áo tôi rất mơ hồ vừa đi cũng rẻ trừng sợ sệt Đi thêm một đoạn đường bằng phẳng nữa ánh sáng chiếu rọi vả mát Bên tai nghe loang thoáng tiếng người nói chuyện Tôi nghĩ là mình sắp đến nơi rồi Đến rồi Thì đại vừa nói vừa ra tôi đi nhanh vào trong Tiếng người nói chuyện cả lúc càng gần Bớt trời Giọng của một bà lão lại vang lên Nghe qua như đang khóc Nó đến rồi hải đại Thì đại cung kính trả lời Dạ phu nhân cô ấy tới rồi Ừ tháo trẻ mát ra đi Dạ phu nhân Khăn chè mát được tháo ra Cùng cảnh chưa mát làm tốt sữ sờ Đến nơi cả người Xung quanh có rất nhiều người Một gái mộ nghi ngút khỏi hương Một huyệt mộ vừa được đào Một cỗ quan tài sơ to To góc đôi bình thường Cộng thêm một người Một người đã nằm trên tấm phản đá sơ to Đẹp trai quá Đẹp trai quá đi mất Những người xung quanh đa số Đều là những người mà tôi tưởng gặp Bà lão hồn trước Bà hai, cậu năm, vợ chồng cậu tư Vị thầy tê liên Cô với vài người nữa Thầy tôi nhỉ rào rác Bà lão liền ra lệnh cho thím thải đưa đến cho tôi một tờ giấy A4 bên trên đó có chữ ký của cha mẹ tôi. Tôi nhận tờ giấy rồi đọc thật kỹ từng chữ từng chữ. Đợi đến khi đã thổ lòng nội dung bên trong tôi mới gật đầu xác nhận đưa tờ giấy lại cho thím thải tôi run rời hỏi đã đến giờ chưa? Bà lão mặt mày mèo sảy đang ngồi trên ghế sợ bà ta khả đặc đợi một chút nói rồi bà lại quay sang hướng vị thầy bà khẽ hỏi thầy liên không biết đã đến thầy liên chỉ về phía người đàn ông đang nằm trên tấm phả đá ông ấy nghiêm giọng trả lời chưa đến giờ tốt đợi chút nữa Nói rồi ông ấy quay sang tôi khẽ ra lệnh cô gái cô lại đây đi nghe ông ấy kêu tôi xuể rỉ lủi lại không mua đi bà lão thấy tôi như vậy Bà ấy liền ra lệnh cho hai ba người to con, lôi tôi từ trước chỗ của Thầy Liên. Anh tôi ngồi xuống tẩm phản, bà ấy quát: "Cô nghe lời đi, cha mẹ cô còn trông cậy hết vào cô đó." Nghe nh đến hai từ cha mẹ, tôi liền rụt cổ, không dám vùng vẫy nữa. Hải Mạt cảm hận quay qua đám người trước mặt, lại vô cớ dừng trước ánh nhìn của cậu nam, trong lòng như có chút gì đó uất ức, thất vọng lắm. Thấy tôi nhìn, cậu nam cũng không lảng tránh. Chỉ là ánh nhìn của cậu Đã không còn thân thiện với tôi như trước kia nữa rồi Một người đàn ông trung niên Hai mắt đỏ hèn bước ra Ông ta đi tới Sửa lên gương mặt đẹp trai của người nằm trên phả đá Dòng ông ta không nén được đau lòng Con trai Sao lại đồn hột như vậy hả con Tôi nhìn ông ấy Với giác đoán được Người trước mặt tôi là ai Ông ta chính là Huỳnh Cảnh Độ Cũng là ông chủ của tôi Như phát hiện ra tôi đang nhìn Ông ta cũng nhìn chằm chằm về phía tôi, nhưng ánh nhìn lại không còn dịu dàng như khi nhìn con trai mình nữa. Sau ông ta khản đặc, "Cô chăm sóc tốt cho con trai thôi, đây là lệnh." Hai tay tôi siết chặt lại, sự căm hận cả lúc cả dâng lên cao. Đám người này coi mình là quá thượng đẳng, rồi xem người khác rẻ mạt quá mức. Là bọn họ cướp đi sự sống, cướp đi thanh xuân, cướp đi tất cả hy vọng và mơ ước của tôi. Vậy mà họ lại tỏ ra giống như là tôi đang thiếu nợ họ, giống như là tôi hại chết con trai họ vậy. Con trai họ thì đáng thương, vậy con gái của người ta, con gái của người ta chẳng phải là không đáng thương hay sao? Thế tôi chửng mắt nhìn, lão độ liền cản giọng, Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, mạng của cha mẹ mày còn nằm trong tay tao. Mày được bồi táng cùng với con trai tao là viết hành cho cả dòng họ của mày rồi, dành con. Tôi cười nhếch môi, phù ra mùa câu lạnh lẽo. Chê chung với con trai ông là Vinh Hạnh à? Quý hóa quá, tôi nhận không nổi. Lão đổ tức giận, lão kỳ đầu tôi xuống phản đá, lớn tiếng quát. Mày có muốn cả nhà mày theo buổi táng cho con trai tao luôn không? Mày muốn không? Mà tôi bị ép mạnh, đau đê điếng người. Cậu nằm với cậu tư thấy tình hình chắc là không ổn, bọn họ liền can ngăn. Cha, xử thế lại đi cha giữ tay lại đi thấy con trai mỉnh can lão đổ mới thôi buông tha cho tôi lão ta cười khi bị nhìn tôi liệu hồn mày tôi vẫn ngoan cố chửi mát nhỉ lão lửa giận bốc cao hơn cả đầu sau lòng ngoài các thủ ra thì cũng chẳng còn gì khác nữa thể liên đứng cạnh bên như biết tôi chuẩn bị đáp trả thầy ấy liền kéo tôi đứng dậy giọng cảnh cáo cô gái bình tĩnh lại tôi nhìn thầy ấy Sự chẳng ghét có thừa, tôi cười nhạt. Ông cũng giống bọn họ thôi, khác gì nhau đâu mà làm ra vẻ. Lão đổ qua tháo ra lệnh. Người đâu, đem thuốc ra đây. Tôi lại quay sang nhỉ lão, tôi cười khinh, giờ đây cô đã chẳng còn sợ sệt như khi nãy. Chết thôi mà, đừng dọa tôi. Tôi đã đồng ý tới đây, thì chẳng sợ gì ông đâu. Ông đối xử tốt với cha mẹ tôi, thì tôi chăm sóc tốt cho con trai ông. Ngược lại, tự hiểu, Lão đổ tức đền tài mặt, hai mái lão đỏ lên, chỉ tay vào mặt tôi, lão gản giọng Mày uy hiếp tao? Tôi cười, là ông muốn tôi chết chung với con trai ông, muốn tôi chăm sóc anh ta dưới suối vàng. Ở đây thì các người hủ hạnh nhưng ở dưới kia thì chưa chắc. Được khốn nạn với tôi, nếu không tôi biến thành quỷ, cũng không tha cho các người, nhớ kỹ đấy. Lão đổ như muốn nói gì đó nữa thì bị lão phu nhân cản hại. Bà ta đi nhanh đến chỗ con trai mình Giọng khản hẳn Con nhường cô ta đi Đừng chốc với người sắp chết Nói rồi bà ta lại quay sang tôi Nghiêm giọng cảnh cáo Những gì đã hứa với cô Hủy ra sẽ không nuốt lời mạng của cô hơn một tỷ đồng chứ không phải ít Cô tử tế với chúng tôi Chúng tôi tử tế lại với gia đình cô Tôi đã cho cô được Thì lấy lại của cô được Sống để biết điều một chút Cô gái Tôi nhìn bà ta suy nghĩ một chút dù mới gật đầu. Tôi nói, chỉ cần các người không nuốt lời là được. Lão phu nhân nói chắc địch. Hủy ra tôi không nuốt lời. Hai bên cuối cùng cũng giảm được căng thẳng xuống. Lão phụ nhân lúc này mới quay sang nói với Thể Liên, giọng nghẹn ngào. Thể Liên, sở tốt đã tới chưa? Nhìn cháu trai tôi nằm chơi chỏi ở đó, tôi thật không chịu đựng nổi tiếng khóc lại vang lên mẹ của cậu hai khóc đến xương cảm hát người sụi lơ được không vững lão đổ cũng lặng lẽ lao nương hát lão vừa nắm tay con trai đã chết vừa hỏi còn con nhỏ đó thì sao hả thể liên thể liên nhìn về phía tôi thể trả lời không cần vội đừng gây thêm oan khí không tốt cho cảnh long lời thể liên vừa dứt không khí tang thương lại bao trùm lên cả khu long mộ Tôi đứng ở một bên hai mắt nhìn chằm chằm vào người chồng đã chết Đang nằm trên tấm phả đá Tôi biết cậu tư đẹp trai Cậu nằm cũng đẹp trai Nhưng tôi không nghĩ là cậu hai Lại đẹp đến mức như hoa như ngọc thế này Cơ mặt tuần Mỹ Môi đỏ hồng Đường nét trên khuôn mặt vừa rõ ràng sang nét Vừa đẹp mà trông lại rất có phu khí Phu tướng Người có tướng mạo có khí chất người người như thế này Mà lại chết yểu Thật không thể tin được đúng là con người có số có phần. nhà lão độ dảo điên thế này mà không cứu được con trai mình, nghĩ cũng đủ thấy kỷ hạ. Kẻ đưa tay sờ sờ lên da thịt của anh ta vẫn còn ấm ấm, chứ không đến mức lạnh tanh như tôi vẫn hay tưởng tượng về xác chết. đang còn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì phía cửa và lao mộ có người đang hối hả chạy vào. nghe tiếng bơi chân tôi liền nhảy lên. Lại thì khước mải người đàn ông vừa chạy vào có chút quen quen. Mà khoa đã, sao anh ta lại trông tay tôi như vậy nhỉ? Thể liên nhìn người vừa chạy vào thì ngạc nhiên hỏi Định, còn sao vậy? Người đàn ông tên đỉnh thở dốc ra một hơi anh ta gâu gáp nói Con bị tai nạn nhưng không sao gốc cả mặt cảnh long quá nên con... Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra vấn đề mà người đàn ông tên đỉnh cũng từ từ bước tới chỗ của tôi và cậu hai. anh ta nhìn thoáng qua tôi rồi lại quỳ xuống ôi chầm lấy xác cậu hai. sau anh ta khả đủ. cải long mày hứa với tao cái gì mà sao mày ra đi nhanh vậy? tỷ lại đi chứ tỷ lại đi. anh ta vừa nói vừa khóc, hai tay la lách người cậu hai, tiếng quan trách vang lên khiến những người ở đây không cách nào cầm được nước mắt. cho anh ta là bạn thân của cậu hai nên mới đau lòng không nỡ đến như vậy lại nghĩ tới bản thân mình sắp chết rồi mà vẫn không có được một người đưa tiễn, đó là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Cung cảnh náo loạn bởi tiếng khóc than của quá nhiều người, tôi đứng một bên lặng im, ngẫm nghĩ về những gì mà mình đã phải trải qua. Thoảng chốc chỉ biết cười trong nghỉ cảnh, cười để mong khi chết đi mình có thể đổi thai chuyển kiếp sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kẻ đưa tay sờ sờ liêu khuôn mặt của mình. Tôi lại nợ khương mặt này một lời xin lỗi chân thành rồi. Giọng của Thẩy Liên cất lên. Cô gái, đến nằm kế bên cải lau đi. Nghe tiếng Thẩy Liên ra lệnh. Hai ba người định đi tới lôi tôi đi. Nhưng tôi chửng hát với bọn họ. Tôi bảo là mình tự đi được. Bố phỏng qua bên kia. Tôi tự mình nằm xuống tấm phả đá. Thần người song song với người chết bên cạnh. Trong giây phút quý giá còn sót lại lúc này. Tôi không nghĩ gì đến cho mình Mà chỉ nghĩ đến cha mẹ và em trai tôi Hy vọng bọn họ ở lại Sẽ sống tốt hơn Sống luôn cả cuộc đời của tôi Hai mát nhắm lại Thể liên kéo tay tôi Đặt trên tay cậu hai Cảm nhận được sát thịt của người hạ Cả người tôi run rẩy lên Cổ họng nhởn nhợn như muốn nôn ra Vì sợ hãi Biết là anh ta đẹp trai Nhưng anh ta chết rồi Mà người chết thì khủng khiếp quá đi mất Tiếng gầm trống vang lên, giọng của lão đổ cơi cao. "Đem thuốc ra đây." Hòa vào tiếng kẻ trống là tiếng người khóc, người la, toàn thân tôi thì rụt lời bẩy, nước mắt không kìm được mà chảy dài xuống mặt. "Tôi sợ quá, tôi thật sự sợ quá." Thể Liên đọc kinh kệ gì đó, vô vàn những thứ tiếng trộn lẫn vào nhau, khiến tôi không cách nào nghe rõ được là những âm thanh gì. Mũi tay xếp chặt vào góc váy, mũi tay giữ chặt tay cậu hai đã chết bên cạnh. Tôi lúc này sợ chết, còn hơn là sợ người chết. Sợ quá nên cứ nắm đại thôi, tới đâu thì tới. Cái chết cận kề, có người đang kéo tay áo tôi lên. Kìm tiêm chưa thuốc độc, đang chuẩn bị tiêm vào da thịt. Cậu hai, tay cậu hai kìa, trời ơi, cậu hai, cậu hai, cậu hai hồi dương, cậu hai hồi dương cả người tôi cứng đờ ở tập hai, phải nói là gần như bất động, tay chân phá mổ hồi lạnh toát xung quanh ùa nào náo loạn, có người hay lên vì sợ hãi, lại có người xì xào tò mò chuyện chưa mát. riêng bản thân tôi, tôi sợ đến thở còn không dám thở, thì nói gì là mở mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, đột nhiên tay tôi như có ai đó vừa siết mạnh một cái. Khiến tôi giật mình như muốn nhảy dự lên. Cảm giác giả thịt ấm ấm chuyển đến da mình. Tôi nửa sợ nửa lo. Không biết bên cạnh mình bây giờ là người hay là ma nữa. Cải Long, cải Long. Con trai có phải là con không? Cậu hai, cậu hai. Tiếng kêu gọi náo loạn hết cả lên. Bàn tay kia cô đã không còn siết chảnh tay tôi nữa. Cảm giác tò mò lại một lần nữa sơm chiếm. Tôi lấy hết can đảm mở hé hé ra nhìn. Thì, ôi mẹ ơi, người vừa nằm chết kế bên đang mở hai mắt thao láo sang nhìn tôi. Anh ta nhìn như kiểu nhìn quái phở vậy. Tôi sợ tới rằng còn rút lẩy bẩy, hai mắt mở to ra nhìn anh ta. Nhìn đến không dám trâu mắt. Cửa mặt nam thần kia hết nhìn tôi kiểu ngạc nhiên rồi lại khẳng giọng hỏi. Cô là ai? Úi trà, có biết hỏi nữa sao? Anh ta có thật sự là hồi dương sống lại không vậy? sau anh ta vừa cơ lên Năm sáu người liền chạy ảo tới Người thì nám tay Người ôm mặt Người xoa máu vuốt đầu Hiện trường giống y như cảnh gia đình gặp lại nhau Sau gần 30 năm thất lão vậy Mà thế thảm nhất là tôi Đang yên đang lành Thì bị bọn họ đẩy trong hã xùn hết Nằm trỏng vó chờ vơ Không một ai đề đỡ Cũng không ai ngó ngàng tới Đang còn than thân trách phận Thì cậu Nam ngó tới tôi Cậu ấy cuối người kéo tôi ngồi dậy Giọng vẫn còn khàn vì xúc động Cô đứng dậy đi Không sao phải không Tôi vội vàng đứng dậy Khách sáo trả lời Cảm ơn cậu tôi không sao Cậu nào đột nhiên nhìn tôi chảm chằm Ai nhìn có chút phức tảo Không rõ nguyên nhân Mà ai la sao tôi mới nghe cậu ấy cất giọng Anh hai sống lại rồi Cô chắc không có vấn đề gì nữa đâu Tôi gần gần Mong là như vậy tiếng khóc vì vui mừng vào vọng khắp lao mộ thể liền biết chút y thuật nên để xem mạch cho cậu hai thế bảo bài độc của cậu hai bình thường máu huyết lưu thông sơ tốt sự sống đã dần trở lại trên người cậu lão phu nhân bà hai với lão đổ mười đến rời nước mát liền thủ cho tay khẩn vái cảm tạ ơn trời Phật cảm tạ tổ tiên còn cậu hai thì có hơi chồng không cậu ấy hết nhìn xung quanh rồi đã nhìn chào chào về phía tôi Anh nhìn rất đổi kỳ lạ Mà đúng là kỳ lạ thật Một người vừa nãy còn nằm đó Chuẩn bị trôn gất Thì rồi lại xấu lại Đã vậy có rất khỏe mạnh nữa Sao lại có những chuyện kỳ lạ như vậy vậy nhỉ Gần 15 phút náo loạn, Phải đợi đến khi Thầy liên Và mọi người hỏi han cậu hai Những câu hỏi mang tính chất tham dò Nghe cậu hai trả lời đúng không sai Một chi tiết nào Thì mọi người ở đây mới có thể thở phảo nhẹ nhõm Và mử rỡ. Thầy Liên xem cho cậu hai một quẻ Mọi người im lặng chờ đợi kết quả Gần 5 phút sau Thầy Liên mới nghiêm giọng cơ tiếng Cậu hai là có quý nhân phù trợ Nếu không có người này Chắc cậu hai đã không qua khỏi kiếp nạn này được Lão phụ nhân câu gáp hỏi đến Là ai hả thầy Vị quý nhân đó là ai Thầy Liên đàm hát một vòng Rồi dừng lại trước chỗ tôi Thầy nghiêm túc trả lời Là cô gái đó Cô gái có nhân duyên tiện định với cậu hai. Mọi người ngỡ ngàng, cậu hai trao mày, còn tôi thì ngơ ngác hát mâu lung. Thế vậy, thở liên liền nói tiếp. Trong quẻ này có nói, cậu hai và cô gái này là nhân duyên nhiều kiếp. Hai người họ đổ thai để tìm kiếm và trở nợ ơn tình cho nhau. Thật ra cậu hai là vừa vào lời nguyện kiêu trước. Nếu kiếp này không gặp được người tình thể hẹn ở kiếp trước, thì cậu sẽ phải chết vào đúng ngày cậu được 27 tuổi. Bà hai sững sờ gieo lên 27 tuổi Đúng rồi, ngày hôm nay Nếu tính theo ngày âm Thì là ngày sinh của cảnh long, cảnh dục Đúng rồi, đúng rồi Lão độ nhìn tôi chàm chằm Ánh nhìn ngũ vị phức tạp Bà tôi cũng không có thiện cảm gì với lão Nên khi thầy lão dường mát nhìn tôi Tôi liền vây mát nhìn lại tỏ ý không ngán ai Mà lão độ chắc vì câu nói kia Của thầy liên Nên không còn hơn thua với tôi nữa Lão nhìn tôi mỗi lát, liền quay mặt về con trai mình không nhìn đến tôi nữa. Thể liền lúc này mới giải thích thêm, cũng như nói lớn cho tôi nghe thấy. Giả sử hôm nay cô gái này không xuất hiện, không chạm vào cậu hai, thì chắc chắn cậu hai sẽ chết. Nhưng nếu cậu hai chết, thì cô gái này cũng không sống được bao lâu. Vì ở những kiếp trước, hai người bọn họ có dây dưa xuyên hợp với nhau, lại hẹn nhau kiếp này phải trả hết. Bởi thế nên mới có chuyện lời huyền Rồi mới phát sinh ra chuyện ngày hôm nay Bà hai nằm lấy tay con trai mình Bà khao lóc kể lại Ai không tin Chứ tôi tin lời thể lia nói là đúng Bởi trong lòng tôi thao mắc lâu lắm rồi Cảnh Long đang sống mạnh khỏe sờ sờ Thì đột nhiên ngã bệnh Mà nó có bệnh thở gì đâu Vừa gặp được con bé kia Lại tỉnh dậy khỏe mạnh lại liền Vậy là giống như thể lia nói Thằng nhỏ bị dính lời huyền rồi Lão phu nhân có vẻ ái hại Nhưng mà con nhỏ kia Lão đổ ngay lời mẹ mình Chuyện đó để tính sau đi má Sức khỏe của Cảnh Long quan trọng hơn Lão phu nhân thở dài gở đầu Ừ, má biết rồi Sau khi nghe thủy Liên giải thích lý do Và nguyên nhân làm cho cậu hai sống lại được Người nhà Huỳnh lại kháo nhau Đưa cậu hai đi viện kiểm tra sức khỏe gốc Cậu hai được bọn họ dỉu xuống đất Bước được mấy bước, cậu lại quay sang nhìn tôi Cậu khản giọng cất tiếng Sơn, chú đưa cô ấy về nhà Nhớ cảm ơn cha mẹ người ta một tiếng Vừa nói, cậu vừa nhìn tôi Ánh nhìn rất đỗi kỷ lạ, kỳ lạ suốt từ nãy tới giờ Lại như nói cho tôi nghe Cậu cất giọng Cô về chưa đi Nhà họ Huỳnh sẽ không để cho cô thiệt thòi Cảm ơn cô vì đã cứu mạng Tôi nhìn cậu Bây giờ lại thấy nhà họ Huỳnh y ra cũng còn có nhiều người hiểu chuyện xương xương. Nghĩ thấy cậu ta cũng thở tâm, tôi liền gật đầu rồi nói. Không có gì đâu. Cậu hai khẽ gởi đầu thay cho lời cảm ơn, tiêu sau đó cậu được người làm cậu ra ngoài rồi đi mất dạng. Tôi đứng nhìn theo đoàn người một lát, rồi lại được người tên Sơn đưa tôi về tận nhà. Bước xuống xe, tôi hít vào một hơi thở sảng khoái vui sao suốt cuộc có bao nhiêu sáu gió thì tôi cũng đã đủ sống. đúng là trời cao còn mát. một người tốt bụng tử tế như tôi thì làm sao lại chết oan uổng như thế được. lại quay sang anh sơn tôi nói với anh ta anh cứ phải lo cho cậu hai của anh đi. tôi tự vào nhà được rồi. anh sơn nhìn tôi sống ngập ngừng do dự nhưng cậu hai đã dặn tôi tôi lại nói trời có gì đâu. Anh cũng đưa tôi về tới nhà rồi còn gì Vậy là được rồi Anh cứ đi đi Không cần phiền hà rắc rối vậy đâu Vậy nếu cậu hai có hỏi Tôi khỏi gù Tôi biết rồi Tôi sẽ nói tốt cho anh Anh yên tâm Cảm ơn cô trước Hẹn gặp lại cô sau Nhìn chiếc xe của Tê Sơn Đã chạy bon bon trên đường hàng Tôi thoáng sủng hình Lại mong sao tôi và anh ta Đừng gặp lại nhau trong tình huống này nữa Mà tốt nhất là khỏi gặp lại nhau luôn cũng được. Tôi sợ hãi quá với hai chữ huynh gia rồi. Dung mình một cái, tôi quay người đi nhanh vào bên trong. bây giờ mà cha mẹ với Thành Toàn nhìn thấy tôi, cho bọn họ vui mừng dữ lắm. Bước thuần thục vào trong, chưa gì tôi đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của mẹ với thằng Toàn, đi thận hè đến bên cửa sổ hóng chuyện, cùng cảnh trong nhà điểu hưu và u buồn biết là bao nhiêu. Chà tôi nằm trên võng Tay đã trên chán, nước mắt nhòe cả mặt. Mẹ tôi thì ôm cái váy tôi thích nhất mà khóc. Thằng Toàn nén đau thương, ngồi nhìn ảnh chủ của tôi. Nhưng người thân mình đau lòng như vậy, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Liền thở nhanh chạy đến tung cửa nhào vào trong nhà. Cả nhà thấy tôi đứng trước cửa, liền đơ người. Thằng Toàn mới vừa nãy còn khóc thương chị, thì giờ lại hoảng loạn chạy nhào đến ôm cha tôi. Thằng oát con vừa ôm cha tôi, vừa khóc lóc nói. Cha, oan hồn của chị hai hiện về Oan hồn của chị hai kìa cha Cha mẹ tôi cũng hoảng sợ không kém Hai người nhìn tôi chằm chằm Nếu muốn mở miệng nói Nữa lại không dám nói gì Tôi nhìn mọi người sợ hãi Lại thấy không nỡ Tôi liền cất giọng nghẹn ngào Cha mẹ, là con này An An nè Con chưa có chết Con chưa có chết mà Cha tôi đứng thẳng dậy Thẳng toàn thiếu chắn lấy bụng cha tôi Nó gào lên Cha, đừng đi, đừng có đi cha. Tôi nhìn thải toàn mà thấy vừa thương vừa giận, cái thằng to xác vậy mà nhát cái chị nó về mà nó không biết chạy tới hừng, đáng bị ăn đở mà. Cha, còn chưa chết, cha không tin, cha lại đụng vào người con là biết lìa à? Cậu hai tỉ lại rồi, người ta cho con về, Chứ trời sáng bừng lên rồi, mà cỏ gì xuất hiện giờ này? Cha tôi bàn tin bà nghi, ông sắc dự hỏi. A nan con phải thật hả con tôi cười tươi giói thật là con bằng xương bằng thịt mà mà gọi gì mà cha mẹ sợ đừng có nghe thằng Toàn nói tầm bậy cha với mẹ không nói với ai câu nào cả hai đầu thời đi nhanh về phía tôi vội vàng câu gáp vơ lên vấp xuống thế mẹ đi tới tôi liền khóc mẹ tôi cũng hỏi lên rồi ôm trầm lấy tôi sau đó là cha thôi rồi sau đó nữa là Thẳng Toàn tôi ôm trầm lấy cả nhà mình Nếu ba nâng mũi lồm lem. "Cha mẹ, con chưa có chết, ông bà phù hộ cho con tài quan nạn khỏi rồi, con chưa có chết." Mẹ tôi khóc nức. "Mồ tổ cha mày, mày mày là mẹ đứt từng khúc ruồi với mày, mồ tổ cha mày." trả tôi nhẹ giọng, về là được rồi, con còn sống trở về là được rồi, được rồi." Cả nhà ôm nhau khóc tu tu hơn 10 phút, không một chần dữ dội sau xuôi. Tôi mới bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho cha mẹ tôi nghe, kể luôn những gì Thầy Lia nói. Nghe xong, cha mẹ tôi nhìn nhau, rồi thở dài dở dĩ, mẹ tôi sủi sủi lau nước mắt, cha tôi trầm ngâm suy nghĩ lại, sự động viên cả nhà. Thời ra tôi không cần gì hơn nữa đâu, để lúc này còn sống đã tốt lắm rồi, không mong cầu gì quá cao sang nữa. Thì mày, nhà tiểu đảo hay tin cả nhà kéo sang tham tôi. Mừng, mừng tủi tủi, nhà tôi rộn ràng náo nhiệt đến tận trưa, thì bày cho nhà tôi con gà mái thẻ, dặn dò nấu cháo cho tôi ăn tẩm bổ để mau lấy lại dương khí. Cha tôi thì đi hái lá sông về nấu một nồi nước cho tôi sông giải hạn. Ăn uống no nê, tôi ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau, ngủ dậy bệnh luôn đến mấy ngày sau mới khỏi. Thiệt, ai thử rơi vào hoàn cảnh của tôi rồi mới biết, vì ám ảnh tâm lý đến hết cuộc đời chứ không đủ đâu. Lúc tôi khỏe hại mẹ tôi mới nói, chiều cái hôm tôi về nhà thì bên nhà lão độ có thím đại sang tham tôi. thì ấy đưa cho mẹ tôi một giỏ nhân sâm Hàn Quốc, tôi yến thượng hạng với một ít thuốc bồi bổ khí huyết. Cha mẹ tôi không muốn nhận thì thím ấy nhiên quyết ba cha mẹ tôi phải nhận, còn không sẽ phải nói lại với ông độ để bà hai đi thân sang tham tôi. hè gì mấy bữa tôi bệnh cứ có yến chưng an hoài, tôi cứ tưởng là cha tôi mua không ấy chứ. Thím đại còn nói Phải hôm nữa sức khỏe cậu hai đỡ hơn Bên nhà ông Độ sẽ qua đây nói chuyện đào hoàng với cha mẹ tôi Cha tôi còn nói là không cần Thì thím đại lại cứ cười Cho qua chuyện chứ chẳng có nói thêm gì Mẹ tôi cũng xin cho tôi nghỉ việc Thím đại cười đo đả Bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe Sợ tôi không cần phải làm mấy cái việc đó nữa Cha mẹ tôi hoang mang lắm Nhưng có hỏi Thì thím đại cũng không chịu nói Cứ im im cười cười đến lạ lùng Tiểu đào là mời nhà lão độ, cô ấy báo tin về cho Thi Mẩy, rồi Thi Mẩy chạy qua báo lại cho cha mẹ tôi. Nhà họ Huỳnh có ý định nhận tôi làm con gái nuôi, thay cho đứa con trai đã chết kia của họ. Úi trà, muội pha xử lý kỳ lạ hết sức. Sao họ lại có ý định nhận tôi làm con gái nuôi được nhỉ? Thâu thì này của Tiểu đào là thật hay là tin đồn tự đám người làm đây? Mà thôi kệ đi, sống chết có số, phú quý có phần, không phải lo nghĩ nhiều. Sáng sớm của một tuần sau, tôi còn đang ngủ nướng trong màn Thì mẹ tôi chạy nhanh vào Bà tung màn lôi tôi ngủ dậy Tôi ngái ngủ, sụ sụ mát, khó chịu nói Mẹ, cho con ngủ thêm một chút xíu nữa đi Mẹ tôi kéo tôi xuống giường, bảo gâu gáp nói Dậy đi An, nhà họ Huỳnh bọn họ tới tìm con kìa Tôi sợt mình, bừng tỉnh Tìm con, ai tìm, tìm làm chi Mẹ tôi quyền quáng lôi tôi từ trước gương Cậu hai xỉ gì, gì đó ở đằng trước nhà Chở con kìa Mẹ nghe thím đại nói Nhà họ muốn hỏi cưới con cho cậu đó Giờ qua là rước dâu về luôn cha mày đang trên đường chạy về Nhanh lên con, bôi thuốc vào Tôi ngớ người Ma chưa o mổn chữ a Nhất thời cứng họng không biết phải nói cái gì nữa Hỏi cưới, rước dâu Đùa tôi à Bọn họ định đi đánh giả khai gì Rước dâu mà làm như chuyện dỡn chơi Thích là qua rước Ai cả Ai nói sẽ ngả cho hình cảnh long chứ Tôi đứng nhìn mình chưa gương, Lại nhìn mẹ đang mồi bồi cha chát phải thử lê mặt thoảng chốc bên ngoài lại cái giọng của thím đại vọng vào Hai mẹ con xong chưa Sao lâu vậy chị Thủy ơi Mẹ tôi gâu góc hóc Vội vội vàng vàng Khoảng hơn 3 phút sau Bà mới yên tâm nói với tôi Được rồi đấy Tôi nhìn vào mình trong gương lần nữa Chân mày nhíu nhíu Đen thế này hả mẹ Mẹ tôi gở đầu Càng xấu càng tốt Đi, đi theo mẹ ra ngoài Lôi tôi ra đến bên ngoài Đã thấy phòng khách đầy người Thằng Toàn cuồng quýt, Đứng sơ sớ không biết phải làm gì Thế tôi và mẹ đi ra Nó liền chạy nhanh về phía tôi Nhỏ giọng hỏi Chị hai, giờ sao? Tôi rủ gì, cha về chưa? Mày đi báo với cha chưa? Thằng Toàn gật đầu Rồi em nói thằng Tí chạy đi báo cho cha hay rồi Chào cha sắp về rồi đó hai Ừ vậy được rồi Thím đại thấy tôi xuất hiện Thím ấy đo đả đi tới khẩn Giọng điệu ngọt ngào Lại có chui chanh máu An An sao lại ăn mặc như vậy Tôi nhìn thím ấy Nhạt giọng, Sao lại không được hả thím Thím đại tránh sang một bên Thím ấy cố tình để lộ người Đang ngồi trên ghế cho tôi thấy Lại thấp giọng nói Cậu hai tới tìm cô để bàn chuyện hôn nhân đại sự Có cả bà hai sang nữa Mà dù đã biết chuyện Nhưng tôi vẫn giả vờ như là ngạc nhiên lắm hôn nhân đại sự gì Thím nói vậy là sao Thím đại chưa kịp trả lời Thì ngồi ở phía kia Giọng nam trầm trầm vang lên Anh để bàn với cha mẹ và em Chuyện cưới hỏi của anh và em Lại quay sang nhìn mẹ thôi Cậu ấy cùng kính hỏi Thưa bác gái Không biết ba trai nhà mình đã về chưa ạ Mẹ tôi ấp úng, ngại ngùng trả lời, chồng tôi cho là đang về. Cậu ấy lại nói, nếu vậy con đợi bác trai về rồi thư chuyện với hai bác sao? Tôi nhìn về phía cậu hai, lại thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy rất chuẩn mực, không có một chút tên kiểu phách lối nào hết. Nói cậu ấy đang vui thì cũng không đúng, mà nói là đang buồn thì lại càng không đúng cả biểu cảm và thần thái đều không để lộ ra một chút sơ hở nào để cho người đối diện đoán ra được. Đi hỏi vợ, đây là biểu cảm của chàng trai đi hỏi vợ sao? Trần Thành thì cũng có đó, nhưng sao tôi lại thấy giống như là đi ký hợp đồng làm ăn vậy. Vừa hay lúc này cha tôi cũng vừa về tới, ông hớt hải chạy vào nhà, vừa nhìn thấy cậu hai và bà hai ngồi trên ghế, ông có chút kinh ngạc giữ người mà cậu hai thấy cha tôi về, cả cậu ấy và bà hai đều đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Cậu hai với cha tôi còn ba tay, trông rất thân thiết nữa chứ. Mẹ tôi đi nhanh tới, kẻo ghế, rót nước cho cha, sau xuýt hết các thủ tục chào hỏi, cha tôi mới dè chừng cất giọng. Không biết bữa nay cậu hai và bà sang đây là có chuyện quan trọng gì vậy? Bà hai môi cười hỉm, bà phở liếc mắt sang nhìn tôi. Vừa trả lời câu hỏi của cha tôi Cũng không xấu gì anh đây Hôm nay tôi sang nhà Là muốn bản trước với anh Chuyện hôn nhân của Cảnh Long nhà tôi Và con bé An An nhà anh Chuyện của trước kia Anh cứ coi như là không có đi Nhà họ Huỳnh tôi đã nói cưới An An Về cho Cảnh Long là sẽ cưới đảo hoàng Nhớ quyết không để cho con bé Chịu thiệt thòi Cha tôi trong hãy suy nghĩ một lát Vài giây sau Ông mới thẳng thắn trả lời chị đã nói vậy thì tôi cũng không muốn úp mở làm chi chuyện lần trước của cậu hai thì thôi coi như không có đi vì dù sao con bé an nhà tôi cũng trở về lải lặn không có sức mẻ miếng thịt nào mà con bé khỏe mạnh trở về là vợ chồng tôi mừng lắm rồi đâu có mong muốn gì thêm nữa đâu chị tôi thấy hay là thôi đi vì tiền bạc nhà chị tôi cũng chưa có nhận tờ đài tôi cũng chưa có rớ tới mình cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi được không chị Chứ cậu hai đây vừa có hảo thức vừa cao sang nữa mà con bé an nhà tôi tôi nghĩ là tụi nó không xứng đôi với nhau đâu. Bà hai như biết trước cha tôi sẽ nói vậy bà không có chút khó chịu nào lại dịu dọng nói tiếp. Tôi cũng biết là anh chị sẽ không đồng ý nhưng mà người nhà họ huỳnh tôi không thể nói hai lời chồng tôi và mẹ chồng tôi nếu ương thuận một cưới an an về làm vợ cảnh long. Với lại Không biết Anan nhà anh có kể cho anh nghe về chuyện duyên nợ kiếp trước của hai đứa nó không? Tôi nghĩ nếu anh muốn tốt cho con gái thì nên để hai đứa nó sống với nhau để mà cha nó ơn tình. Chứ hai đứa mà xa nhau nữa ở kiếp này thì kiếp sau lại phải cựu khổ tìm kiếm nhau. Nếu ông trời đã tắt thành cho tụi nó thì mình là bậc cha mẹ mình phản đối làm chi cho nên tội hả anh? Cha tôi nghe những lời này Ông quay đầu nhìn về phía tôi, ánh nhìn do sự phức tạp lắm. An An lại đây cha biểu. Nghe cha kêu, tôi liền đi tới sau lưng ông, tôi khẽ hỏi. Con này cha. Cha tôi thở nhẹ ra một hơi, ông yêu lặng một lát rồi mới lên tiếng hỏi tôi. Chuyện bà hai vừa nói, con tình thế nào? thể cha đặt vấn đề để cho tôi, tôi cúi đầu nghi nghĩ một lát rồi mới lắc đầu, lý nhí trả lời. Con con không đồng ý Một giọt nam trầm lại vang lên Lý do gì vì sao em không đồng ý Nghe cậu hai hỏi Tôi liền ngơ ma lên nhỉ cậu Lại thế cậu đang trang chú nhỉ tôi Biểu cảm rất đàng hoàng Không nóng cũng không giận Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cậu Tôi như có thêm động lực để từ chối Tôi với cậu không có tình cảm với nhau Thì làm sao cười nhau được Chuyện cười hỏi là chuyện quan trọng cả đời mà cậu Đầu thể tùy tiện muốn lấy ai Thì lấy được đâu Cậu hai lại hỏi Ý em nói là anh tùy tiện Tôi có suốt ngại ngùng Cũng không phải tôi nói cậu tùy tiện Tôi chỉ là thấy tôi với cậu không nên cười nhau Thứ nhất là miệng không quen biết Thứ hai nếu cười nhau Chỉ vì lời bói toán không có cơ sở của thầy Liên Vậy thì càng không nên cười Cậu hai vẫn không tức giận Cậu nhìn tôi với em hát rất đổi bình tĩnh. Cậu lại nói. thể Liên chưa bao giờ là người nói chuyện không có cơ sở. Em nên tin vào thầy ấy nhiều hơn. Lý do anh muốn cười em là muốn cho em cuộc sống sủi túc, hạnh phúc và đầy đủ nhất. Anh nghĩ sống chung với nhau một thời gian dài thì ngại gì chuyện không có tình cảm. Tôi sao mày? Cậu không thấy như vậy là gượng ép hả cậu? Cậu hài cười hạt. Anh thấy thoải mái. Nếu gượng ép thì anh đã không đến đây. anh với em sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn đến. đó là lòng thành. bà Hai lúc này lại lên tiếng nói thêm. thời ra tôi nghĩ anh chị nên để cho con bé An An lấy chồng. cải lao nhà tôi rất kính trọng anh chị nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. cũng chẳng xấu gì anh chị. sẽ bán con, ông nhà tôi vẫn còn giữ nhưng tôi sẽ không vì thế mà gây sức ép cho anh chị. ý muốn lấy An An. Hoàn toàn là do cải lao nhà tôi mong muốn như vậy, chứ không phải vì ai ép buộc nó cả. Không ép buộc, không ép buộc mà lại nhắc đến giới bán con lần trước, đùa nhau à? Trẻ tôi cố thuyết phục thêm lần nữa. Cậu hai, con bé nhà tôi rất kém về nhà sắc, tuổi lại còn quá nhỏ. Nó thật sự chưa thích hợp để lấy chồng, càng không thích hợp về làm sâu nhà giàu như nhà cậu đâu. Cả con cho cậu thì không sợ không có cơ man ám hẳn. Nhưng con gái tôi thì tôi thương Cả cho nhà các người Nó chẳng phải bị ưu hiếp sao Nhà tôi với nhà cậu chênh lệch nhau nhiều quá Không có một đàng hộ đối Cậu ơi Cậu hai nhìn thẳng vào trai tôi Giọng cậu vô cùng nghiêm túc Thưa bác trai Là cảnh long con muốn cưới an, an Phải là vợ Là vợ lớn dành chính ngôi thuận Còn đủ sức và đủ khả năng bảo vệ em ấy có nói những lời này bằng tất cả tấm lòng hy vọng hai bác hiểu cho con Nếu ngày hôm nay con ra về Với câu trả lời không đồng ý từ nhà mình Có đề là sau này Adan sẽ phải chịu thiệt thỏi rất lớn Cha mẹ tôi sữ người Mà cả tôi Tôi cũng sữ sở ngạc nhiên không kém Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm Về phía cậu hai Lại thấy rõ được sự kiên định tỏa ra từng người cậu Mà bà hai cũng giống như cậu Cả hai người bọn họ đều không có ý định Sẽ du lùi nhượng bộ xem ra lời này nhà họ huỳnh thật sự là muốn cưới tôi cho cậu hai nếu ngày hôm nay không nhận được sự đồng ý thì ngày hôm sau chắc chắn chỉ còn lại là nương mắt khổ đau của cha mẹ tôi mà thôi tôi biết cậu hai chẳng yêu thương gì tôi đâu nhiều vì những câu nói kia của thầy liên cậu ấy mới phải đến đây hỏi cưới tôi phải làm vợ lão phù nhân và lão đồ khi bị tôi đến thế mà vẫn nhượng bộ chấp nhận chắc chắn là có vấn đề gì ở đây rồi Cậu hai là con trưởng là đứa con, đồ lão đổ thương yêu chiều chuộng nhất. Lý nào lão ta để cho con trai mình cưới một người vợ vừa xấu vừa nghèo như tôi? Tôi đoán nếu không phải vì an nguy tính mảng của cậu hai, trai chàn lão ta đã đổi cổ gia đình tôi đi từ lâu rồi. Nếu như cha mẹ tôi không đầu ý, lại phạm vào lòng tự trọng tự tôn gì gì đó của lão, lão nổi điên lên lại dùng thủ đoạn gì đó khiến cha tôi mất cả chỉ lẫn trài, thì lại càng khổ hơn. Chưa nói đến chuyện tờ giấy bán con kia Nó thật sự là có giá trị Phẻ này càng rồi Càng thật rồi Thầy cha định nói gì đó Tôi liền nga lại Nhìn về phía cậu hai Tôi nói Cậu hai tôi với cậu ra kia nói chuyện riêng với nhau một chút Được không Cậu hai đồng ý Được Nói rồi tôi quay người đi trước Cậu hai đi theo sau Đi đến một góc vắng vẻ Tôi liền hỏi Tôi hỏi cậu vài câu Tôi mong cậu trả lời thật lòng với tôi Được không cậu hai? Cậu hai đứng trước mặt tôi Ý cười nhàn nhạt, nhạt Em hỏi đi tôi trả lời Tôi gật gù bắt đầu vào vấn đề Có phải vì chuyện sống còn của cậu Mà cha cậu mới đồng ý Để cậu sang đây hỏi cưới tôi hay không? Cậu hai gật đầu không do dự Phải Lại hỏi sang câu thứ hai Nếu tôi và cậu lấy nhau, cậu có bảo vệ được tôi không? Người nhà cậu rất rất coi thưởng thôi. Một mình tôi chống lại với bọn họ, tôi không chống nổi. Cậu hai lại cười, ý cười càng lúc càng sâu. Nụ cười càng hiện rõ lại càng đẹp trai, không chống đỡ được. Em đi lấy chồng, chứ có phải đánh giảng đâu, mà chống với không chống. Nhưng bọn họ không thích tôi, như là em trai cậu. Anh ta bị ảo tưởng là tôi thích anh ta. Ý em nói chú Tư cải bảo Tôi gạch gạch Ừ là cậu ấy Cậu hai nheo mảy suy ngẫm Cậu khẽ nói Tôi không cần bảo vệ em Mọi người sẽ không ai dám hành động quá đáng với em đâu Còn về phần chú Tư Để tôi nói chuyện lại với chú ấy Tôi vẫn chưa thấy yên tâm Tôi hỏi tiếp Câu hỏi này có chút hại ngùng Vậy còn về phần cậu Tôi biết cậu lấy tôi là vì mới đa sĩ phải lấy Đã vậy tôi còn xấu nữa Lỡ mai này tôi và cậu không thể sống chung Với nhau được nữa Vậy thì ai bảo đảm cho tương lai của tôi Cậu hai nhìn tôi Trần mày khẽ nhăn lại Sao em không hỏi là tôi có bỏ em không Mà lại hỏi là ai bảo đảm cho em Giữa việc ly hôn Và việc tương lai của em Thì tương lai quan trọng hơn tôi à Tôi nhìn cậu ấy Ngọc ngừng trả lời Thì đằng nào tôi và cậu không phải bỏ nhau Chúng ta sống trọn đời với nhau kiểu gì được Tranh lệch dai góc Tranh lệch hảo thức Tranh lệch nhan sắc Tôi nghĩ khoảng chừng mấy năm nữa Thì cậu cũng chán mà ly hôn với tôi thôi Mà giữa tôi và cậu Lại không có chút tình cảm nào làm nền bóng hết Không ly hôn Thì sống tình đồng chí với nhau à Cậu hai nhìn tôi vài giây Rồi đột nhiên phỉ cười Nụ cười rất đẹp Tôi thấy em nghĩ nhiều quá rồi đấy Bớt nghĩ lại sẽ bớt đau đầu Có ai chưa kết hôn mà lại nghĩ đến chuyện ly hôn như em không? Chắc trên đời này chỉ có mình em. Tôi cười. Thử tế mà cậu hai, tôi đâu dám liệu mạng mình không như vậy được. Cậu hai cười nhẹ. Tôi không nghĩ là em lại ra đời như vậy đâu. Tôi nhún vai. Nếu cậu sống trong cuộc sống khuôn khó như tôi, cậu cũng sẽ giống tôi thôi. Một đứa trẻ lớn lên trong vật chất thiếu thốn sẽ luôn nghĩ đến hậu quả và kết quả. Thói quen rồi. Tôi không bỏ được Nhưng nhìn em còn rất ngây thơ Tôi phỉ cười Cảm ơn cậu vì cậu khen tôi ngây thơ Nhưng nếu tôi mà ngây thơ Thì những cô gái mời lớn ngoài kia Chắc chỉ là em bé thôi quá Hai chữ ngây thơ Nó xa vời với tôi lắm Tôi là danh ma chứ ngây thơ nỗi gì Cậu hài khẩn gù Em nói cũng có lý Cô gái ngây thơ sẽ không hỏi tôi những câu như thế Tốt Tôi cũng cần một cô vợ lành lợi như em phải làm vợ Nuôi một con thỏ trắng đáng yêu Không tốt bằng nuôi một con mèo biết lươn lẹo Tôi nheo mày Con mèo lươn lẹo Cậu hai cười cười Ừ con mèo vừa sống dai vừa lươn lẹo Tôi sơ thích Như vậy đi tôi sẽ dùng vợ chất Để làm sự đảm bảo cho em Nếu lỡ như tôi và em ly hôn Thì em vẫn có được một số của cải có giá trị từ tôi Em thấy thế nào? Tôi tò mò hỏi Nhiều không? Cậu hai cười nhạt nhẽo Đủ cho em sống với chồng hai, chồng ba, chồng bốn Thậm chí là chồng năm đến suốt đời Nếu như em dừng mỡ Muốn thay đổi khẩu vị thường xuyên Như thế đủ chưa? Tôi gần gù tỏ vẻ hài lòng Cũng được Cậu hai đột nhiên tiến sát về phía tôi Mà cậu gần sát bả tôi Cậu cười nhanh môi, giọng sớt đều Nếu em đã có sự đảm bảo của riêng em Vậy thì tôi cũng cần sự đảm bảo Tôi thoảng ru run Với ánh nhìn sâu hóng của cậu Giọng cũng rủ rẻ hơn trước Đảm bảo gì Cậu hai nói thầm vào tay tôi Xin con đẻ gái Thực hiện đủ nghĩa vụ của một người vợ Được chứ đúng không Chuyện này chuyện này Thế tôi vẫn còn ấp úng Cậu lại nói Khoảng cách giữa hai bọn tôi Cũng không còn gần sát nhau như khi nãy mà chuyện đó từ từ bản sau cũng được, chưa Bách cứ thị chuyển kết hôn đi đã, tôi muốn đẩy nhanh rút gọn, không muốn kéo dài lâu, rất mất thời gian. Vừa nói, cậu hai vừa quay người bước đi, tôi lại phải chạy theo sau cậu leo đẽo hỏi, đẩy nhanh rút gọn là khi nào, kết hôn luôn bây giờ hay sao? Cậu hai lắc đầu, bơi chân vẫn bước đều về phía trước. Bây giờ không kịp đâu, ngày mai đi. Tôi ngớ người, ngày mai? ngày mai chắc sao hôm nay làm á? cậu lấy vợ hay là bị đau bụng đi vệ sinh mà vội vậy? mỗi ngày là chuẩn bị xong rồi, tủ bậy lắm, thời gian đâu mà dây dưa, phới lại cũng là lời nhau cho xong chuyện, sườn già làm gì, cứ vậy đi. nhưng mà em không cần làm gì hết, em chỉ cần chuẩn bị một tâm lý thở tốt để làm cô dâu thôi, hiểu chưa? được rồi, đừng như nhị nữa, để tôi nói chuyện với cha vợ một chút. cha vợ. Cái tên này biến hóa khôn lường quá nhỉ. Mà quả thật là cậu hai có tài, miệng lưỡi rất khôn khéo. Sau khi tôi đồng ý, cậu ấy chỉ cần thêm 5 phút là đủ thuyết phục cả cha lẫn mẹ tôi. Khiến bọn họ hài lòng hết sức khi gả được con gái cho nhà giàu. Nhìn biểu hiện của cậu ấy như vậy, tôi lại thấy hoàng mang quả đỗi trong lòng. Sao chồng tôi giống như là vừa ký hợp đồng vào phụ làm ăn bị lỗ vốn vậy hả trời Cậu hai quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Đêm hôm đó tôi chẳng chào không ngủ được Mẹ tôi nằm bên cạnh lại càng khó ngủ hơn Phải gần nửa đêm Mẹ tôi mới nhỏ tiếng khẽ hỏi Mẹ An sao con lại đồng ý lấy cậu hai Tôi nhìn lên nóc màn Thật lòng trả lời Không lấy cũng không còn cách nào khác Nhưng mà con thấy cậu hai cũng khá tốt Y ra có thể sống chung với nhau được Cậu ấy muốn bảo đáp cho con Con có thể hiểu mà Mẹ tôi lại nói Nhà người ta giàu lắm, nhà mình lại quá nghèo. Còn cả về đó sẽ phải vất vả làm đó con. Khao máu tay lòng, nào tốt được như gia đình mình. Tôi cười. Con ứng biến được, hơn nữa bọn họ dù không thích con. Nhưng vẫn kiêng rẻ con vì cậu hai. Mẹ đừng nghĩ tiêu cử quá. Con là ân nhân cửa mạng cháu trai đi tôn nhà họ mà. Không sao đâu. Mẹ tôi không trả lời, phải rất lâu, rất lâu sau. Lúc tôi nghĩ là bà đã ngủ thì bà lại khản giọng nói với tôi một câu. "An An, sau này đừng nghĩ cho cha mẹ nữa, nghĩ cho con đi. Con sống tốt cha mẹ mới sống tốt được. Cha mẹ không lo cho con được nhiều như thằng Toàn, con cũng đừng hy sinh vì cha mẹ nữa." Tôi thảng sửng người, lại phải rất lâu sau đó tôi mới có thể run rẩy nói ra một câu, "Con hiểu rồi cả đêm đó tôi biết mẹ tôi khóc không sớt nhiều nhưng mà thở khó để nói ra những câu an ủi tử tận tông can người nhà họ huỳnh đã chào hoàng cho nhà tôi từ ngày hôm qua sau khi cậu hai và bà hai ra về nhìn cha mẹ và thằng toàn tươi tớt trong bộ quần áo vừa mới vừa đẹp là tôi cũng được ai đuổi hơn phởn hào ngồi nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương tôi tự khắc mỉm cười động viên chính mình Chỉ cần là người tốt với tôi tôi sẽ không để người chịu quá nhiều thiệt thòi tôi hứa đấy nghỉ thư dư dầu vừa xong cậu hai nắm tay tôi đưa tôi ra xe trong tiếng cười vui mừng và chúc phúc của ba người tôi làm chản lấy tay cậu ngoài ngoãn để cậu đưa ra xe chưa khăn đỏ trên trên mặt cứ là phả khiến tôi không nhìn rõ được phía trước vì để cho mọi người bớt bàn tán và suy nghĩ nhà xác của cô dâu Bên nhà chồng tôi quyết định để tôi dùng khan mỏng che mặt. Thảnh thử ra có người chưa biết đến tôi thì tò mò xỉ xảo không hết. Ai biết rồi lại khen tôi may mắn cưới được người chồng tâm lý, lại hết lời cai tụng nhà họ Huỳnh sống rất có đức, lại rào lòng bao dung vị tha. Với hầu hết những lời bàn tán đó, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Đúng là nhà họ Huỳnh có đức, bọn họ đức độ đến mức mua đứt một mạng người để chốt sống cùng với con trai của họ. Cậu ơi, thật là quý hoa quá, quý hoa quá Cậu hai đang nắm chặt tay tôi, thấy tôi xiết mạnh tay hơn trước Cậu liền quay đầu khẽ hỏi Sao vậy, hồi hồ ba Tôi lát đầu, vừa nhìn đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, vừa lạnh nhả đói Không có gì đâu Cậu hai đột nhiên nở nụ cười, giọng cậu rất ấm Đừng lo, tôi sẽ tốt với em Tôi khẩy khẩy, nụ cười sượng hát Bề ngoài tiếng kèm tiếng hạc xỉn răng một vùng quê yên tĩnh Kể từ nay về sau Nhà họ Huỳnh lại có thêm một con dâu mới Đúng vậy tôi là Anan An, Con dâu trưởng của nhà họ Huỳnh Vợ của Huỳnh Cảnh Long Lấy nhau được 11 ngày Thì mất 10 ngày Cậu hai đi công tác ở thành phố Còn một ngày là ngày cưới Nên cũng không có chuyện gì đã xác xảy ra Đêm tân hôn cậu hai ngủ say như người chết, cậu uống nhiều đến mức nôn mửa cả đêm, nếu không phải vì cậu đẹp trai, cha tôi đã cho cậu ngủ luôn ở dưới xả nhà rồi. Mà thừa kệ đi, đẹp trai nên tha thử hết, tha thứ hết. Tôi ở nhà chồng cũng không gọi là khó khăn khổ sở gì, mẹ chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, bà rất hiền, hiền vô cùng, chỉ có bà nội chồng là thích gây chuyện. Ngày nào bà ấy cũng kêu tôi lên phòng Rồi giảng dạy về đạo làm dâu, làm vợ Dạy tỉ tỉ những điều từ chăm sóc chồng Cho đến phụ tùng nhà chồng Tất nhiên, cái nào đúng thì tôi nghe Còn không đúng thì tôi không nghe Có những điều quá đáng hơn nữa thì tôi nói lại Thành thử ra mối quan hệ bản hội với cháu sâu Cực kỳ không được hỏa thuận Thật ra tôi cũng không muốn làm cho bà nội ghét nhiều thêm đâu Nhưng đời trước, những lý lẽ kỳ quái của bà Tôi không nói lại là không được mà cũng như mọi khi sau khi từ phòng bà nội chồng ra tôi ôm một bụng khó chịu như lại cố kỉ bản thân không được nổi giận bà nội càng ngày càng kỳ lạ nếu đã nghe tôi đến như vậy thì đồng ý để cháu trai cưới tôi về làm gì dù ngày nào cũng tìm cách gây sự với tôi thật là khó chịu mà tôi khó chịu đi lên phòng để rửa cơm lại cảm bệnh nên không xuống ăn mà thở ra lại tôi đau bụng đau bụng đến kỳ Nên cũng không thiết tha ăn uống gì hết Sau rửa cơm Mẹ chồng tôi lên tỉnh tôi Bà đem lên cho tôi cháo cá Với một ly nước ấm Kéo ghế ngồi cạnh bên dưỡng tôi Bà dịu dàng hỏi Đau bụng hả con Đã uống thuốc chưa Tôi lao lắc, lắc đầu thở tình trả lời Dạ là đau bụng đề thang ấy mẹ Mẹ chồng tôi khởi hù Vậy con ăn chút cháo đi Bỏ bữa không có tốt cho sức khỏe đâu con Tôi nhỉ bát cháo bên cạnh mặc dù chưa mùa ăn Nhưng vẫn ngoan ngoãn cẩm bát lên ăn Ăn cho mẹ chồng đỡ lo Với lại con sầu tốt Là phải biết nghe lời mẹ chồng nữa chứ Ăn được một ít Mẹ chồng tôi lại dịu dạo nói Mẹ biết giữa con và bà nội Có nhiều khô mắc với nhau Nhưng Anna nè Nếu được thì con nhịn bảo một chút Bà cũng vì lo cho vợ chồng con thôi Tôi nhỉ bà Nhỏ giọng trả lời Con vẫn nhịn bà mà mẹ Nhưng có khi bà nói mấy chuyện quá đáng Con nhịn không được Con thật sự không muốn làm cho mẹ buồn đâu nhiều bà cũng không có thương con Con mà càng nhịn bà Thì bà lại càng quá đáng hơn nữa Mẹ chồng tôi bất giác thở dài Tính tỉnh bà con trước giờ là vậy Nếu được thì nhiều bà một chút nha con Thấy mẹ chồng đã muốn như vậy Tôi cũng không nói thêm gì Chỉ bảo là tôi sẽ cố Mẹ chồng tôi rất hiền, bà không muốn trong nhà xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Thế nên hầu hết trong tất cả mọi việc, bà đều chọn hòa bình thay vì hơn thua. Đã biết tính mẹ chồng như vậy nên tôi cũng không muốn nói thêm gì, tránh làm cho bà suy nghĩ nhiều. Cả chuyện giữa tôi và bà nội, chỉ cần bà ấy không quá đáng với tôi thì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn im lặng làm cháu dâu tốt. Hơn thua với một người lớn tuổi thì cũng không có gì vẻ vang làm đâu. Hôm nay cậu hai về, sáng cậu ấy có gọi báo với tôi như vậy. Cũng không hiểu sao, cho lão tôi tự dưng lại thấy hổi hụt, hổ, có chút khó tả. Cảm giác này còn nhiều hơn là cái hôm mà tôi đi lấy chồng nữa. Đến chiều thì cậu hai về, cậu ấy mua cho tôi khá là nhiều quà. Có váy, có áo, còn có cả son nữa, toàn là hàng đắt tiền. Sau khi ăn bữa tối xong, tôi với cậu lên phòng. Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Không khí có chút gượng gạo một chút. Thế tôi cứ đứng sờ rớ. Cậu ngồi trên ghế nhìn tôi. giọng nhạt nhạt hỏi. Em tắm chưa? Tôi hơi giật mình. Ngọc ngừng trả lời. Tắm ấy hả? Vẫn chưa? Chưa tắm sao không tắm đi? Giờ này là mấy giờ rồi? Tôi hơi lo lắng. Để lát nữa tắm cũng được mà. Cậu nhào mát. Hôm nay tôi về. Em biết phải làm gì chưa? tìm tôi đập thỉnh thịt. Luông cuống hỏi hại Làm gì tôi phải làm gì? Cậu khẽ cười Làm gì? Lớn rồi có cần phải hỏi những câu ngây thơ như vậy không hả An An? Tôi cúi đầu Hai bàn tay so vải nhau Phỉ lo lắng Thôi xong rồi phải này từ con gái phải chuyển thành phụ nữ rồi Ờ mà khoan khoan Tôi ngốc lên nhìn cậu nhanh nhỏ nói Cậu hai hôm nay tôi có chút bất tiện Khá là bất tiện Cậu hai có vẻ ngạc nhiên, cậu hỏi Bất tiện gì? Tôi ấp uống nửa ngày mới nói được mấy chữ Chuyện tôi, tôi hôm nay đến kỳ Cậu hai ngạc nhiên hỏi lớn Đến kỳ có chút xấu hổ, tôi sủi rè gần gần đầu Bộ dạng ngoan ngoãn cứ như con mèo con Cứ tưởng là cậu hai sẽ khó chịu lắm Ai dè cậu đột nhiên hỏi một câu Em đến kỳ thì không lấy quần áo cho tôi tắm được à Đi lại khó khăn lắm hả? Tôi nhìn cậu chăm chăm, lại không thấy chút cao có khó chịu nào. Ngược lại, chỉ thấy đứa phải tò mò quan tâm tử cậu. bờ giờ, tôi tự dưng lại thấy buồn cười. Hòa ra, cậu đã nói đến chuyện lấy quần áo cho cậu đi tắm. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi cười hề hề, nói lớn. À không, vẫn đi lại bình thường mà. Cậu tắm bây giờ luôn không? Để tôi đi pha nước lấy đồ cho cậu. Cậu hai ngàn tuổi hại. Nhưng tôi nghe em nói là em bớt tiện Nếu khó chịu thì không cần phải làm mấy việc đó đâu Tôi tự làm Em cứ nghỉ ngơi đi Tôi phủi tay Đi nhanh đến tủ lấy quần áo Không sao tôi làm được Làm được mà Mở tủ quần áo ra Tôi nhìn tới nhìn lui mỗi hồi Lại không biết ba đêm đi ngủ Cậu hai sẽ mặc đồ gì Đứng tần gần cả buổi Cuối cùng vẫn là quay lại hỏi cậu ấy Cậu hai cậu mặc đồ gì Cậu hai nhả nhả cất giọng. Em ở cánh cửa tủ bên kia. Bên đó là đồ tốt mạc hàng hay. Còn tủ này là đồ đi ra ngoài. Tôi khỏi gù liền mở tủ kia ra xem. Thì đúng thật là quần áo của cậu được chia làm hai tủ. Bên này chính là quần áo để dành mạng ở nhà. Lấy cho cậu bộ đồ đơn giản. Cùng cái quần lót đùi. Rồi nhanh chóng đem hết vào phòng tắm. Vạn xả nước vào bồn tắm. cài đúng nhiệt độ ơm ấm mấm. Cho su nơi thơm vào bồn sau sủi hết tôi mới đi nhanh ra ngoài Tôi cười bảo Cậu hai xong rồi Cậu tắm được rồi đấy Cậu hai gần gần đầu Cả người cậu có hơi mệt mỏi bởi chân cũng trong lưỡi biển hơn Đi thần nhẹ nhàng đến chỗ tôi Cậu đột nhiên đứng lại Khoảng cách giữa tôi và cậu là rất gần Cậu dịu dạo nói Em không cần chăm sóc gì cho tôi đâu Tôi chỉ cần mỗi ngày đi làm về Em lấy quần áo cho tôi Và nước ấm cho tôi tắm Như thế là đủ rồi Còn nữa Đừng gọi tôi là cậu hai Em có thể gọi tên tôi mà Ngừng một chút Cậu tự dưng kể sát tay tôi Giọng trầm ấm Với lại tôi cũng không phải không muốn Em chăm sóc cơ thể tốt một chút Em khỏe thì mới sinh được Những đứa con mạnh khỏe Hiểu chưa Tôi thoáng cứng cả người Hai mắt chố ra nhìn chằm chằm về phía trước Miệng cứng đờ không nói được câu gì Mãi từ khi cậu hai đã đi vào trong phòng tắm Tôi mới hoàn hồn lại được Không xong rồi gà nuôi bị thỉ rồi gà nuôi cuối cùng cũng sắp bị thỉ rồi Không biết tôi sẽ thảy món gà nướng gà hấp, hay là tơi tả như món gà nấu cháo đây Lo quá đi Trời cũng đã giờ khuya Cậu Nam đột nhiên lên phòng tìm tôi Lúc này cậu hai đã ngồi say từ lúc nào Đưa cho tôi một túi đẩy bánh Cậu Nam nhả nhạt, nhạt kết lời Chị hai biết chị thích ăn loại bánh này Nên khi sáng tôi có mua Cũng coi như là tôi xin lỗi chị chuyện lần trước Tôi nhận lấy tù bánh Ngạc nhiên hỏi Chú xin lỗi tôi chuyện gì Cậu nam ngập ngừng trả lời Chuyện thấy chị bị ép Nhưng không giúp chị được Tôi gật cù Thì ra là chuyện lần trước Không có gì mà Tôi không để ý đến chuyện đó Chú cũng là lực bất tảo tâm Đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi cậu năm vẫn ngại ngủ lên tiếng nhưng tôi vẫn cảm thấy ai nay với chị giờ thấy chị có được của sồng tốt tôi cũng nhẹ lòng hơi phời nào tôi cười cười tôi cảm ơn ý tốt của chú bánh này tôi nhận sau này chú không cần cảm thấy có lỗi nữa chuyện cũ không hay cho qua hết đi thể tôi nói vậy biểu cảm trên mặt chú ấy mới dễ chịu được hơn chút như nhìn, nhìn từ bánh trên tay tôi chú năm khẽ nói à quên nữa Nếu anh hai có hỏi Chị nói là chị nhờ tôi mua dùm Tôi không muốn anh hai hiểu nhầm Là tôi có ý gì đó với chị Được không chị hai Tôi gật gật đầu Ừ tôi hiểu rồi chú yên tâm Vậy tôi về phòng Chị cũng vào trong đi Được rồi cảm ơn chú Nó rồi tôi ôn túi bánh Đi vào trong phòng Mở túi ra xem thử Lại thấy có đủ mấy loại bánh mà tôi yêu thích Vậy chú em chồng này Cũng thật là dễ thương Chuyện lần trước tôi cũng đâu có Giám trách gì chú ấy đâu Ai chả biết chú ấy có lòng Nhưng không có khách mà thôi như vậy cũng tốt Nhận tù bánh này rồi thì xem như là Không còn ai cảm thấy con lỗi Hay là ngại ngủ gì với ai hết Từ nay có thể sống hỏi thuận Một nhà với nhau rồi Tù gì của ai vậy Nghe tiếng hỏi tôi sợt mình Vội trả lời Là tù bánh tôi gửi chú Nam mua giúp Anh vẫn chưa ngủ hả Cô hai khẽ ngồi dậy, cậu ấy nhìn tôi. Bánh gì? Tôi cầm hộp bánh lên cho cậu ấy xem, cười nói, "Là bánh ngọt thôi, lần trước tôi có gửi chú ấy mua một lần rồi, ngon lắm." cậu hai im lặng nhìn tôi, phải dề sau, cậu ấy mới nhả nhạt, nhạt cất giọng, "Ừ, khi rồi cũng đừng nên ăn bánh, để ngày mai rồi ăn, lại đây ngủ sớm đi." Nó rồi, cậu ngã người nào xuống giường, chừa ra một khoảng trống bên cạnh cho tôi. Dạo lại cơ thêm một lần nữa Ngủ sớm đi Em cứ xổ soát như vậy Tôi không ngủ được Nghe vậy tôi mới cất phụ bánh ngọt cho vào tủ Dù tiếng nuối lắm Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào rửa tay Dạm thêm chút thuốc lên mặt Rồi mới đi vào ngủ Ngã người nằm xuống giường Tranh kéo ngang đến bụng Chưa bao giờ mà tôi đi ngủ Trong tâm trạng hồi hộp đến như thế này Đột nhiên cánh tay mạnh mẽ của cậu hai Phát ngang bụng tôi Giọng cậu khàn khàn Ngủ đi, mèo nhỏ, ngủ đi. Tôi khờ khờ đầu trong vô thức, hai mắt nhám chặt lại cảm giác được nhiều thở trầm đều của người đang nằm bên cạnh. Bây giác xoay qua nhìn cậu hai, bác gảo gương mặt nam thần không khóc chết của cậu, khiến tôi nhìn chằm chằm đến ngây dại. Thật không thể tưởng tượng được, tôi vậy mà lại có chồng vừa giàu vừa đẹp trai đến mức độ này. Đúng là thể sự không thể lường, không thể lường trước được mà. Tất cả cửa giống như một giấc mơ Giấc mơ diệu kỳ Trong vùng dạo này Xảy ra mấy vụ án mơ tích không rõ lý do Chưa là con gái của chú Tu Lùn Sau lại cháu ngoại của ông Hạn Hai phụ mơ tích Chỉ cây nhau có một vài tháng Làm cho dân trong vùng cảm thấy lo lắng không thôi Đặc biệt là mấy cô gái còn trẻ tuổi Cha mẹ tôi cũng sợ thẳng toàn có chuyện Nên cứ dặn dò thằng nhỏ Hạn chế đi chơi về khuya Vì sợ bọn bắt cóc buồn nội tạng. Thiệt khổ, đảm bảo con gái không lo. cha mẹ tôi lại lo cho thằng đường rượu khỏe như trầu nước. Mà thằng Toàn em tôi cũng gọi là ngoan ngoãn. Đời nào mà nó đi chơi về khuya đâu mà lo không biết nữa. Bữa trưa, nhà chồng tôi có khách đến chơi. Cô gái xinh đẹp mới đến là con gái lớn của nhà ông Thành, tên là Bảo Châu. hồn tôi đám cưới, cô ấy bị bệnh không đến được. Đợi đến bữa nay, mới sang mừng cưới vợ chồng tôi. Cô ấy đi cùng cha mẹ sang, nhà ông Thành có được cô con gái xinh đáo để, tôi mà sinh được cô con gái như này là đủ hạnh diện với đời rồi. Vì có khách nên nhà chồng tôi đều đông đủ thành viên, Bảo Châu cũng không quá rụt rè, cô ấy gần như quen hết với tất cả mọi người, nói chuyện hòa đồng dễ thương lắm. Tôi một phần chưa quen với cả nhà, vừa lại không biết nói gì. Nên chỉ im lặng ngồi một bên. Ai hỏi gì thì nói đó. Chứ cũng không lên tiếng hiểu. Mà Bảo Châu cũng có vẻ rất thích tôi. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Mà tôi chưa biết về phủ này. Cũng không giống với lời thím đại nói. Bảo Châu là cô gái kiều căng. Cứ tưởng bữa công cảo gỡ sẽ suôn sẻ đến giây phút cuối cùng. Nhưng đến phút 89. Bà nội chồng tôi lại nhìn nhìn tôi. Ý cười cợt nhả. Giọng điệu thích chí. Thành này. Bây giờ cảnh long nhà cô cũng sống lại rồi, chuyện của Thỏ Bé với con bé Bảo Châu, còn biên hai đứa có còn nhớ đến không? Âu Thành sử sờ, "Cô, bây giờ Cải Long cũng có vợ rồi. Chuyện hai đứa tụi nó chắc là Bà nội tôi phủi tay, nụ cười mơ trớn, "Lấy vợ rồi thì lấy thêm vợ nữa. Cô tiếc cho tình cảm thay mai chúc mã của hai đứa nó quá. Quả trọng là Bảo Châu nhà con thôi." chứ cải long mà lấy đổ bảo châu thì còn gì để mừng hơn nữa bà nội sướt lời không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên chậm hạc ngượng ngùng vô cùng mọi người hết nhìn bà nội rồi lại quay sang nhìn tôi và bảo châu bảo châu ngượng đến đỏ hết mặt ánh nhìn hoa mang khó xử vô cùng bà tôi tôi cũng không biết phải nói cái gì lúc này cảm giác như có ai phửa chôn chân mình xuống đất vậy ngơ mát nhìn sang cậu hai Tôi thấy cậu nhớ mày nhìn chằm chằm về phía Bảo Châu. Ánh nhìn thở phần phức tạp, trông có hơi kỳ lạ. Bây giờ, trong lòng tôi sinh ra chút cảm giác mơ hổ bử dọc. Chả lẽ nhà họ Huỳnh chưa gì đã muốn cười thêm vợ cho chồng tôi? bọn họ định phỉ vào mạng tôi nhanh đến như vậy sao? Không khí gượng gạo khoảng chừng vài phút, vẫn là vị cha chồng kính yêu của tôi lên tiếng phải than bầu không khí kỳ quái chuyện đó để sau hạng nói đi mọi người an đi lão thành ăn thêm đi ở thành cũng khá hợp tác mọi người lại tiếp tục ăn uống cũng không ai nhắc đến vấn đề của bảo châu và chồng tôi nữa cải long cao cho tôi thêm chút cá anh không nói gì ngoài nhường mắt ra hiểu cho tôi ăn nhiều thêm bảo châu sau mấy câu nói của bà hội thái độ của cô ấy rủ rẻ hơn trước nhiều phải lớn lẳng hại ngùng đến cả nhìn tôi cũng không còn được vui vẻ như khi nãy. Lại nhìn về phía bà nội, tôi thấy bà ấy ngoài vẻ đắc chí ra thì còn có cả phần phấn khích nữa. Thật là kỳ khôi mà, lớn tuổi rồi mà cứ hơi thua phượt đứa cháu như tôi hoài, khó hiểu thật sự. Sau bữa cơm, mẹ của bảo châu ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng tôi và bà nội. Ông thành thì được trai chồng tôi tiếp đón. Tôi phải thủ tuyết, đem một ít trái cây lên. Rồi mẹ ai về lại chỗ ngồi của mình. Tôi thì xem tivi, thủ tuyết thì lướt điện thoại. Trưởng hơn 15 phút sau, ngò tôi ngò lui, vẫn không thể bảo châu và chồng tôi đâu. Tôi mới đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm thử. Thủ thật thì tôi cũng không để mức nổi cơn giận dữ, đùng đùng. Nhưng với những lời nói khó nghe của bà nội khi nãy, tôi không thể không để vào trong lòng được. Có thể nói, sự chiếm hữu của phụ nữ cũng không kém gì đả đông đâu. Mà cái gì đã mặc niệm là của riêng mình Thì tôi lại không nghĩ đến việc Phải chia sẻ và nhường nhịn cho một ai khác Hoặc cái gì có thể dùng chung Nhưng chồng lại thứ tuyệt đối không thể được Trước khi nào bọn tôi chia tay nhau đường ai nấy đi Thì khi đó bà nội chồng muốn tác hợp chồng tôi cho ai Thì tác hợp Tôi không ý kiến Còn như bây giờ tôi vẫn còn sống Chưa có chết mà Tôi đi một vòng ra đến phường Lại bác gặp Tiểu Đào đang lè lè lút lút mỏ ai đó Thế cô ấy tôi phội kêu Tiểu Đào cô làm Xịt mở lại đây lại đây Vừa nói cô ấy vừa kéo tay tôi đi đến gần chỗ cô ấy Chỉ tay về phía nhà mát trước mặt Tôi thấy chồng tôi và Bảo Châu đang đứng nói chuyện với nhau Vì cả hai Tiểu đang quay lưng lại Nên không phát hiện ra tôi phải Tiểu Đào Mà hai bọn tôi cũng không nghe và quan sát được xem là họ đã nói những gì với nhau Tiểu đào kể sát tay tôi Cô ấy nói mợ hai cái cô Bảo Châu đó Không phải là dạng vừa đâu Tôi nhíu mày hỏi Cô biết gì về cô ấy hả Tiểu đào gần gù Cũng biết sơ sơ Mợ còn nhớ lần trước Tôi đều ở đi xem đám cười ma Nhà ông Thành không Cô Bảo hỏng đã chết Chỉ là em gái của cô Bảo Châu Hai chị em rất đẹp Nhưng tính tình khác nhau hoàn toàn Khác nhau sao hả tiểu đào Tiểu đào nhanh nhảo nói Cô Bảo Ngọc hiền khô à Người hay bệnh thật nên tính tình như mì lắm Còn cô Bảo Châu thì khác hoàn toàn nha Cô dữ dàng lắm Lượt hết phần cô Bảo Ngọc luôn Giả tài nhà ông Thành sau này Là để lại cho cô Bảo Châu chứ ai Mà còn cái này mới quan trọng nè Tôi nghe được ở chỗ thím thải Là trước kia cô Bảo Châu đổi lão phu nhân chọn Để làm vợ cậu hai đó mà ở. Tôi chọn xe mát Thiệt hại tiểu đao Tiểu đào gật đầu xác định. Thiệt mà mở hai, mở không tin, mở đi vòng vòng là mình hỏi là kiểu gì có người cũng biết vụ ấy. Ông chủ với nhà ông Thành thân nhau như anh em, không cô bảo châu thì cũng là cô bảo học, hoặc có khi là cả cả hai cô về đây luôn đó mở. Tôi trầm ngâm một lát, chuyện này chắc chắn là có thật. Nhìn cách bà nội ngỏ lời cho bảo châu là cũng đủ biết nhà họ Huỳnh muốn kết thông gia với nhà Âu Thành đến mức độ nào rồi. Nếu đã thích nhau đến vậy Sao lúc chúng tôi sắp lên thiên đàng Không thấy cô Bảo Châu chạy tới Quyết chết cùng ngày cùng tháng cùng năm Để bảo vệ tình yêu Thành Mai Trung Mã của bọn họ vậy kìa Thành Mai Trung Mã nghe mà buồn cười cải lòng bậy lên bậy xuống Còn không thấy mặt mũi cô Bảo Châu đâu Ở đó mà làm ai là mối Tác thành cho đôi trẻ Buồn cười thật Bác thêm mến, phần 2 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!